Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô sợ hãi. Cô ôm ngực thở sâu muốn mình đừng quá lo lắng. Không sao, những khu đất lạc hậu như vậy đều ra rất nhiều. Không có biện pháp lập tức thông báo với người nhà. Không hề có nghĩa là sự tình càng trở nên tệ hơn. Ít nhất là bây giờ cô vẫn còn sống. huống chi tuy rằng nơi này điện nước không có. Nhưng cả râu rồm này vẫn có một chút xa xỉ hiện đại hóa nha. Giấy vệ sinh trên ngăn tủ toilet tuy rằng thực là thô ráp Nhưng ít ra đó vẫn là giấy vệ sinh Trên giàn phòng dùng để đựng sách Cô nhìn thấy rất nhiều bộ sách được in ấn Trong phòng tắm cũng có xà phòng Bàn chải đánh răng Kèm đánh răng cùng với khăn mặt Lò rời ở trong tường Những tấm gỗ đóng trên tường có đặt những hũ gia vị Còn có một ít văn tự kỳ quái Nếu như không hề như vậy Cô thật sự nghĩ rằng mình đã rơi vào đường hầm thời gian Nhưng nhìn đống lương thực treo chất thành hàng đống này Cô đột nhiên tỉnh ngộ Hắn là một nông phô Chỉ là một nông vua bình thường mà thôi. Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu. Cô liền thấy ở trên tường treo một khẩu súng trường. Cô cứng người một chút, sau đó mới phát hiện đó là một khẩu súng săn Hắn không hề có khả năng giống như là những người đó. Cô đột ngột rơi trên máy bay, hơn nữa hắn lại sống trên này một mình. Đem súng săn phòng thân cũng là thực một chuyện bình thường mà thôi. Lúc trước cô thần trí không rõ, lại quá mức khẩn trương mới có thể nghĩ rằng tất cả mọi người đều là người xấu cho dù hắn không phải là nông phu, chỉ cũng là một người thợ săn tại thâm sơn cùng cốc. Chỉ cần cô có thể làm cho hắn hiểu được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ giúp cô đi báo cảnh sát. Này này, cho dù lạc hậu phang pháng như thế nào, nếu như hắn có thể mua được những quyển sách trên giá này, cùng với bàn chải đánh răng, kem đánh răng, giấy vệ sinh, đồ dùng linh tinh trong cuộc sống, liền tỏ vẻ hắn nhất định là biết xuống núi như thế nào đi. Chỉ cần cô có thể nghĩ biện pháp nói cho hắn biết. Là cô bị bắt cóc đến đây Đến lúc đó cô vẫn có thể về nhà Râu xồm khiêng một bó quỷ khắc đi đến Rồi sau đó lại đi ra ngoài Cô há mồm muốn nói Mợi nghĩ đến hắn cùng cô hoàn toàn không cùng ngôn ngữ Hắn đi đến Rồi lại đi ra ngoài Đi đến rồi lại ra ngoài Không được Cho dù là không thông đồng ngôn ngữ Cô dù sao cũng phải thường một lần Râu xồm kia vội vã bẩn rộn giống như là một con quay Hoàn toàn không nhìn cô một chút nào cả khi hắn kiêng quỳ vào cửa, tỷ cô khẩn cầu mở miệng. cái kia. hắn dừng lại bước chân vội vã, dùng một môi đôi mắt đen sâu mà nhìn về phía cô. còn biết tại sao hô hấp của cô lại đột nhiên cứng lại. khẩn trương quen thuộc lại dâng lên, làm ít hầu của cô co rút thật nhanh. mau nói chuyện đi, đừng có ngu ngốc giống như một đứa trừng mắt mà nhìn hắn nữa. cô cảnh cáo chính mình thở sâu rồi nói. cảm ơn anh, đã cứu tôi một mạng hắn trừng mắt nhìn cô rồi sau đó xoay người sang chỗ khác, đương nhiên là hắn nghe không hiểu. cô thở dài cúi đầu xuống, lại trong ngày mắt phát hiện hắn cầm một chén soup mang đến trước mặt cô. trong ngày mắt cô có một chút há hốc mồm, hắn nghĩ rằng cô đói bụng sao? cô ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn. bụng cô ngay tại giây phút này cũng không chịu thua kém, mà cổ lỗ kêu lên một tiếng, cho nên cô thật sự là đói bụng. hiển nhiên hắn so với cô còn hiểu biết tình trạng thân thể của cô hơn. Hai gò má bởi vì xấu hổ Mà nổi lên rạng mây màu đỏ Cô tiếp nhận chén rút Hắn xoay người lại ra ngoài Uống bắt xúc kia Cô có một chút khốn quẫn, Không chỉ bởi vì chính mình lúc trước hiểu lầm với hắn Cũng bởi vì tình trạng vô lực của bản thân Cô lặng lặng uống một chén rút ấm áp Một bên nhìn hắn cứ tiếp tục vào vào rồi lại ra ra Thực là vất vả Người đàn ông kia rốt cuộc cũng đã làm xong việc Sau khi khiêng một thùng tuyết tiến vào mới ngừng lại Con sói màu xám kia đi theo hắn vào cửa sau. Trước khi bước vào thì cũng không quên chỗ sạch bộ lông dính đầy tuyết. Rồi sau đó mới chạy đến bên cạnh bếp lửa. Đối với con vật đó, cô không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy có một chút tò mò. Nó thậm chí so với trí nhớ còn muốn khổng lồ hơn. Rầu rồm đóng mạnh cửa lại. Trong phòng tối lại có một chút chỉ còn ánh lừa. Không tự giác cô lại khẩn trưng lên. Hắn ở cạnh cửa, cởi áo khoác cùng với bao tay. Mang lên chiếc đinh sắt sau cửa Xách theo một thùng tuyết trắng đi đến bếp lửa Đổ vào một cái vải to Sau đó lấy ra một vốc tuyết bỏ vào cái ấm trên lò Dưới sức nóng của ngọn lửa Tuyết đã bị hòa toàn rất nhanh chóng Hắn lại bỏ thêm một vốc tuyết khác vào trong bình Mãi đến khi ấm đầy Mới đem thùng nước đặt sang một bên Rồi sau đó hắn đi đến bên cạnh bàn trước lò Ngồi xuống trên ghế Rút ra chai thủy tinh ở trên tay lưng bên hông Bắt đầu gọt vỏ khoai tây ở bên chân Bên trên khoai tây này vẫn còn dính một ít bùn đất. Hắn đem mọi thứ rửa vào thùng nước ở dưới chân, rồi sau đó dùng dao cọ sạch lớp vỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện